Một lúc cửa sổ các nhà xà liêm theo nhau đóng sập lại rầm rầm, tiếng lính gác chạy sầm sập, sau đó là im lặng hoàn toàn, chỉ còn tiếng gió hú trên đồi, quanh quất giữa bàn cờ những ô biệt giang. Xà liêm tối om tôi rón rén bước ra phía cửa ra vào để nhìn qua lỗ thủng ra ngoài. Thường cho tù ra đi cung người ta không đóng hết mọi cửa sổ mà chỉ đóng ở những nhà nào có tù đi ngang. Khi các cửa sổ bị đóng hết có nghĩa là sự kiện bất thường. Tôi phải chờ một lúc mới nghe tiếng cánh cổng tôn rền rĩ mở ra xa xa. Tiếng đế giày sàn sạt trên sỏi rồi mới tới đoàn người. Đi đầu là những tên bảo vệ lăng xăng. Theo sau chúng là các quan chức líu ríu vây quanh một nhân vật bệ vệ. Tôi nhận ra Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quốc Hoàn. Đây là lần thứ hai kể từ khi bị giam tôi nhìn thấy tên Villa của Việt Nam. Lần đầu là ở sân hỏa lò, lúc Huỳnh Ngự lấy tôi đi cùng. Cũng một đoàn rầm rộ như thế này. Hoàn đi thẳng một mạch từ cổng vào tới khu ngách trái của hỏa lò, gần nơi diễn ra những cuộc hỏi cung. Tôi đoán Hoàn vào giải quyết chuyện gì đó trong vụ chúng tôi. Sau này cha tôi tính ngày tháng để nhớ lại. Ông nói có lẽ đó là hôm Hoàn vào gặp ông để yêu cầu ông chấm dứt cuộc tuyệt thực kéo dài đã 10 ngày. Gương mặt lầm ly, cách nhìn vô cảm, nhân vật thứ hai trong ngành chuyên chính vô sản. Chỉ sao có Lê Đức Thọ, gợi nghĩ tới một con sâu róm. Khi tôi đi ngang, Hoàn liếc xéo tôi. Như nhìn một con vật trong đàn gia súc Của đi thăm của Hoàng lần này chắc chắn liên quan tới vụ chúng tôi Bất bạt là trại không thuộc quyền bộ nội vụ Hoàng tới đây hẳn lại để gặp ai đó trong số những tên tù bướng bỉnh Thuộc loại cao cấp Chứ không phải để gặp những tên tù lèm nhèm như tôi Tôi thuộc loại con sâu cái kiến Loại không được các đại quan tính đến Hình như bất cứ người cầm bút nào cũng có lần gặp trạng thái kỳ cục này. Mạch Văn đang trôi chảy bỗng ý ra khi gặp một nhân vật mà ngòi bút khước từ không muốn viết về nó. Chuyện đó xảy ra với tôi khi đụng tới Trần Quốc Hoàn. Tôi đã tính bỏ không viết về Y. Y không xứng đáng được nhắc tới trong cuốn sách. Không hoàn toàn chỉ vì Y không có quan hệ trực tiếp với tôi trong quá trình vụ án. Trong vụ án tôi đang kể cho các bạn tên Trần Quốc Hoàn được nói đến như một trong những nhân vật chủ chốt. Nhưng y chỉ là tay sai cho Lê Đức Thọ mà thôi. Tay sai là tay sai, cho dù có là bộ trưởng. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy vẫn cần phải viết. Bức tranh xã hội Việt Nam vào thập niên 60 Thiếu Hoàn sẽ mất đi một mảng điển hình Cùng ngồi tù với cha tôi ở Sơn La... Nhưng Hoàng không nhập được vào trong khối các cựu tù nhân bè bạn với cha tôi Những người cựu tù Sơn La sau cách mạng tháng 8 vẫn thường qua lại thăm nhau Nếu tôi nhớ không lầm thì Hoàng chỉ lui tới ngôi nhà chúng tôi ở 65 phố nhà rượu Tên bình dân gọi phố Sejang la Rivette cũ Đôi lần trong thời kỳ bí mật Kháng chiến thành công rồi không bao giờ tôi nhìn thấy Hoàn tới nữa Đối với tôi, điều đó có nghĩa hoàn không thuộc suốt người mà cha tôi coi là bạn. Cha tôi rất phân biệt bạn và đồng chí. Những người cộng sản hiển nhiên là đồng chí, nhưng không hiển nhiên là bạn. Bạn bè của ông Đông đổ loại, trong đó có nhiều người không phải là cộng sản, thậm chí có xu hướng trái ngược với cha tôi, như ông Tiến Cố. Tôi đã có dịp nhắc tới ở trên. Hoặc ông Hoàng Văn Trí. Ông Phan Tử Nghĩa, Nguyễn Văn Ái theo xu hướng xã hội. Mỗi khi gặp nhau họ tranh luận âm mĩ về thời cuộc, cãi nhau về chủ trương. Nhưng khi mẹ tôi đã dọn cơm lên thì bầu không khí lại trở về vui vẻ, nhộn nhã tiếng cười và những câu nói đùa bất tận. Khoảng đầu những năm 60, Trần Quốc Hoàn bỗng nổi bật lên như một tên mau ít cuồng nhiệt. Một hung thần xã hội chủ nghĩa. Khắp nơi, người ta xì xào về những lời tuyên bố của Hoàn. Coi như Hoàn là cái phong vũ biểu cho thời tiết chính trị của đất nước. Hoàn được chúng tôi gán cho cái biệt hiệu Bexia của Việt Nam. Chính là trong thời kỳ này. Không phải vì những cuộc bắt bớ lúc đó chưa xảy ra. Mà vì những lời dọa dẫm sẽ đè bẹp, sẽ đập tan, sẽ nghiền nát những mầm mống xét lại hiện đại. Được Hoàn hào phóng ban phát trên các diễn đàn Tôi có lần hỏi cha tôi, Hoàn là người thế nào? Con phải cẩn thận. Cha tôi không bằng lòng câu hỏi tò mò của tôi, ông cào nhạo. Tình hình nước ta không đơn giản. Động tới Trần Quốc Hoàn là nguy hiểm lắm. Con đã ở Liên Xô thời kỳ đại hội 20 Con thừa hiểu tình hình bên đó ngày trước là thế nào Bố nói phải cẩn thận là trong ý nghĩ đó Bèc ra dù sao Cũng còn là một hạ sĩ quan trong quân đội Nga Hoàng Hắn còn được học hành đôi chút Chứ Trần Quốc Hoàn thì hoàn toàn vô học Hồi ở Sơn La anh em tù nhân nhận xét hắn Tham ăn tục uống Đã thế lại còn tính tắt mắt. Nhưng coi đó là khuyết điểm sinh hoạt. Chỉ nhắc nhở hắn rồi bỏ qua. Trong đời thường mà thế ắt trong công việc không thể đàng hoàng. Hắn tiểu nhân. Mà đó là một tư chất đáng sợ. Hắn bất chấp. Hắn chấp nhặt lắm đây. Và không từ việc gì không dám làm. Nhất là bây giờ hắn lại ở trong bộ chính trị. Tuy là ủy viên dự khuyết, trên hắn lại có Lê Đức Thọ đỡ đầu. Có khi quyền lực trong tay, kẻ vô học có thể làm bất cứ điều gì. Thế những người biết hắn đâu cả mà không ai dám can ngăn. cho tôi thở dài. Hồi cuối năm 1954, các cố vấn Trung Quốc phát biểu không đồng ý. Cho bác Lê Giản lãnh đạo ngành công an Cụ Hồ nghe theo Sau đó ít lâu một hôm ông cụ có hỏi bố Chú thấy liệu Trần Quốc Hoàn có đảm đương được trách nhiệm bộ trưởng bộ công an không Bố biết can cũng chẳng được nên chỉ trả lời qua quýt Tôi ở Sơn La với anh ấy mấy năm tôi biết Trình độ văn hóa cũng như kiến thức chính trị của anh này kém lắm Mà trong non một bộ quan trọng như bộ công an theo tôi nghĩ phải có người giỏi, có học thức, sao bác không giao cho ai khác. Người tiến cử Trần Quốc Hoàn nắm bộ công an là Lê Đức Thọ, trường trinh tán thành. Ông hồ hỏi ý kiến cha tôi cũng chỉ để tham khảo, cho dù ông có thấy cha tôi nói phải ông cũng không nghe theo. Còn cha tôi thì cho rằng để trả lời cho một câu hỏi của ông Hồ về nhân sự ông nói thế đã là nhiều. Thường ông kín đáo không hay nhận xét về người này người khác. Không phải vì sợ hãi hay nể nang mà vì thận trọng. Ông cho rằng con người ta lúc thế này lúc thế khác không phải bất biến. Lấy một giai đoạn mà nhận định cho cả cuộc đời con người là không nên. Đấy là nói chung. Chứ riêng trường hợp này ông không nói còn vì e ngại thế lực của Lê Đức Thọ. Năm 1955 khi cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức phá sản, Lê Đức Thọ được thay Lê Văn Lương nắm công tác tổ chức. Thì thế lực Thọ đã mạnh lắm. Cha tôi sợ, nói thẳng ra là như thế. Như một bệnh truyền nhiễm bắt đầu lan rộng. Cái sợ không chừa một ai kể cả cha tôi. Cái khí phách còn lại trong tinh thần nho sĩ chỉ còn lại ở chỗ ông đủ nghị lực để giữ mình không dây vào những việc làm bạc đức. Một thứ khí phách mà vài thập niên sau được đặt tên là chủ nghĩa Magno. Vào năm 1965, nhân người nhà một viên chức chế độ cũ bị bắt tìm đến ông nhờ ông can thiệp dụng. Cha tôi nhận lời đi gặp Trần Quốc Hoàng. cho tôi biết rõ người bị bắt, ông này là người đứng đắn. Trước đã có công giúp đỡ cách mạng. Chắc hẳn do tính tình nóng này Không biết giữ gìn lời ăn tiếng nói Mà ông ta bị bắt Lúc ấy cha tôi đã về hưu Không còn quyền chức gì để có thể trực tiếp Giúp đỡ ông Cha tôi đến với Trần Quốc Hoàn Nghĩ Trần Quốc Hoàn sẽ nệt tình bạn tù cũ Mà nghe ông xem xét lại vụ án Nhưng ông lầm Hoàn tiếp ông lạnh nhạt Hứa hẹn bơng quơ Nhưng rồi việc đâu bỏ đó Không giúp được người oan ức cha tôi rất buồn. Ông than phiền với Đặng Kim Giang. Thẳng lưu manh khó lòng trở thành người tử tế. Mình quá tin ở khả năng cải tạo của môi trường đối với con người. Hóa ra không phải như vậy. Ông Giang an ủi cha tôi. Cậu không giúp được người ta thì cũng đừng giành vặt mình quá. Ai chịu trách nhiệm được thay kẻ khác. Ông Đặng Châu Tuệ hôm đó có mặt thở dài Bây giờ khác trước rồi Nghĩ nhiều đến số phận dân chúng lúc này là lạc hậu lắm Chúng mày ơi Bây giờ người ta nghĩ tới những cái khác kia Cái chức, cái quyền, cái lợi Cách mạng mà rồi thế này ư Tao nghĩ đến tận cổ Tôi nghe được màu đối thoại ấy nhưng tôi không nghĩ cha tôi nói theo nghĩa đen. Một nhà cách mạng làm tới chức vụ cao như thế sao lại có thể là một tên lưu manh được? Bộ nội vụ trung thành với tính chất bí hiểm của nó, không hay tổ chức những cuộc gặp gỡ các nhà báo. Nếu có thì chỉ là những cuộc họp báo hạn hẹp để nghe một cán bộ cấp vụ phổ biến chủ trương hoặc công bố kết quả một chiến dịch. Một vụ phá án gián điệp chẳng hạn Cho nên các nhà báo ít có dịp tiếp xúc với Trần Quốc Hoàn Tôi chỉ thỉnh thoảng được gặp Nói cho đúng là nhìn thấy Hoàng Trong một số buổi khánh tiết long trọng Ở những cuộc đón tiếp ở địa phương mà tôi tình cờ có mặt Trong các nhân vật lãnh đạo Việt Nam thời bây giờ Trần Quốc Hoàng có bộ mặt khảo ố nhất Theo cách nhìn của tôi Có thể người khác thấy hoàn theo cách khác, nhưng tôi thì tôi thấy đúng như vậy. Hay vì hoàn là bộ trưởng công an nổi tiếng tàn bạo mà tôi nhìn ra thế chăng? Từ ngày Trần Quốc Hoàn lên làm bộ trưởng thì trên miền Bắc không có mấy gia đình, không có người thân trong gia tộc ở tổ. Trần Quốc Hoàn thường xuất hiện cùng lúc với Lê Quốc Thân, phó của Hoàng, béo núp ních, cổ rụt, hai mắt tì hí. Thân giống hệt một con lợn ý. Trần Quốc Hoàn, tiếng thế còn học mót được vài đường đạo đức giả ở đàn Anh Lê Đức Thọ, chứ Lê Quốc Thân ngu độn, chỉ biết kêu gọi dùng bàn tay sắt, được đảng tân bốc là thanh kiếm và lá chắn cho chủ nghĩa xã hội, bảo vệ đảng, bảo vệ nhân dân. Ngành công an Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trần Quốc Hoàn và Lê Quốc Thân Nhanh chóng trở thành một đạo kiêu binh Đến nỗi những cán bộ công an có công tâm phải thốt lên. Cái sự coi mỗi công dân là một tù nhân dự khuyết mở đầu cho một thời đại khốn nạn. Rồi đây chúng ta sẽ phải trả giá đắt cho sự thất nhân tâm này. Tôi được nghe, được đọc một số bài nói chuyện với cán bộ ngành công an của Lê Cúc Thân. Những bài báo này theo nhận xét của giới trí thức. Vừa ngu xuẩn vừa sặc mùi bạo lực Tôi là người yêu chủ nghĩa xã hội Và tôi lấy làm xấu hổ cho cái chủ nghĩa xã hội mà tôi theo Về những bài phát biểu thiếu văn hóa đó Khoảng từ cuối cuộc kháng chiến chống Pháp Phương Trâm bắt nhầm còn hơn bỏ sót của Trường Trinh Được người ta nói tới nhiều Như thể đó là đường lối tốt nhất để bảo vệ cách mạng Tôi cũng là người chăm đọc sách Marxist Nhưng trong những đoạn văn viết về chuyên chính vô sản tôi không thấy những nhà kinh điển của chủ nghĩa Marx nói tới một phương châm bất nhân như thế. Bắt nhầm còn hơn bỏ sót là sự biện minh cho những hành động tùy tiện của nền độc tài. Nó được chính thức nhìn nhận như tinh thần cảnh giác cách mạng nhất thiết phải có cho mỗi người cách mạng, chứ không phải chỉ riêng cho ngành công an. Trong sự bảo vệ địa vị thống trị Nó cực kỳ thuận tiện và vô cùng dễ chịu cho tên độc tài hoặc tập đoàn độc tài. Nó cho phép tên độc tài thoát khỏi mọi ràng buộc, vô trách nhiệm trước sinh mệnh đồng loại. Trên thực tế, nó đã trở thành phương châm hành động của công an nhiều nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là các nước châu Á. Ở các nước châu Âu, sau đại hội 20 Đảng Cộng sản Liên Xô, tình hình đã có thay đổi theo chiều hướng dân chủ hơn. Công an tha hồ bắt oan, tha hồ giết oan đồng bào họ. Vạn nhất có bị phát hiện, họ sẽ được chuyển sang công tác khác, được bảo hiểm, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhiều khi lại còn được thay tên đổi họ để đi công tác nước ngoài như là một phần thưởng. Kết quả là không biết bao nhiêu thường dân vô tội trở thành nạn nhân của cái phương châm bạc ác này. MỘT Mà nói thường dân làm chi, đến những cán bộ một thời được tin cậy như Tạ Đình Đề, nguyên đội trưởng biệt động thành Hà Nội cũng bị đem ra làm thịt. Tạ Đình Đề là một trong những nhân vật huyền thoại của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Linh Khu 3. Nào là Tạ Đình Đề làm gián điệp cho Pháp, được Pháp cử đi ám sát Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng Hồ Chí Minh đã phát hiện khi anh còn nấp trên máy nhà chuẩn bị ra tay, rồi cảm hóa anh đi với cách mạng. Hoan hô anh tạ đình đề trước làm gián điệp sau về với ta. Thơ bút tre hoặc kiểu bút tre. Chiến tranh kết thúc, anh làm giám đốc xưởng sản xuất vợt bóng bàn ngành đường sắt rồi bị ra tòa vì tội chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Chưa bao giờ ở miền Bắc có một cuộc xử án mà quần chúng ủng hộ bị can kéo tới tòa án đông như trong vụ xử án tạ đình đề. Đám đông ủng hộ anh trở thành một áp lực không thể coi thường, anh được xử trắng án. Trong khi thẩm vấn tại tòa, các quan tòa bắt bè tạ đình đề bị sát anh lại thu nạp những kẻ có tiền án tiền sự tù được tha vào sường của anh nhiều đến thế. Tạ đình đề thản nhiên trả lời, họ là những người đáng thương, ai còn có tình người thì phải giúp đỡ họ. Tôi quên tạ đình đề từ năm 1949 khi chúng tôi ở cùng trường sĩ quan lục quân Trần Quốc Tuấn. Đại đội 3 của chúng tôi đóng bên đại đội Lê Hồng Phong gồm các sĩ quan cấp đại đội và tiểu đoàn. Phần lớn là tự xưng trong giai đoạn đầu của kháng chiến chống Pháp. Được triệu tập về học khóa 6 trong chủ trương chính quy hóa quân đội. tại đình đề ở đại đội Lê Hồng Phong. Chúng tôi gặp nhau hàng ngày. Tôi hiểu tính cách của anh. Anh là người có tinh thần đồng đội, lại thẳng thắn, bổng trực, không định bỡ, hoặc có tài định bỡ. Trong triều đại Lê Duẩn, những người có tính cách như thế trước sau cũng bị gạt ra khỏi gồm máy. Sau khi được trắng án, Hoàn và Thân còn nhiều lần mưu toan đưa anh trở lại nhà tù, nhưng họ đã không thành công. Ông Nguyễn Tạo, Thứ trưởng Bộ Lâm Nghiệp, Là phó tổng giám đốc nhà công an Việt Nam Thời ông Lê Giản làm tổng giám đốc Biết rõ tiểu sử Trần Quốc Hoàng Bố anh không nói theo nghĩa bóng đâu Nghĩa đen đấy Ông trả lời thắc mắc của tôi Chả là thằng này đích thực lưu manh anh ạ Năm 1992 tôi rời Việt Nam lần chót Thì ông Nguyễn Tạo còn sống Tôi hy vọng ông còn sống lâu Để có thể kể câu chuyện kỳ lạ này Cho nhân dân nghe Không thể nào tưởng tượng nổi Một bộ trưởng hơn nữa Một ủy viên bộ chính trị đảng Cộng sản Lại là một tên lưu manh xuất thần Và tên lưu manh này Đã đứng trên đỉnh cao quyền lực Làm mưa làm gió nhiều năm Trong bộ máy chấn áp của đảng Cũng chính tên lưu manh này Đã cùng đại ca của nó Thực hiện vụ hãm hại Chưa từng có trong lịch sử đất nước Những trung thần của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Câu chuyện ông Nguyễn Tạo kể được ghi lại như sau Trong một thôn nghèo bên một thị trấn heo hút Thuộc miền núi Nghệ An Có một đôi vợ chồng nghèo hiếm muộn Có độc một muộn con trai Họ kiếm sống bằng nghề đi rừng kiếm dây leo Về bẹn rế mang ra chợ bán Đắp điếm lần hồi với hy vọng rồi đây đời con mình sẽ khá Tuy nghèo khổ, hai người vẫn ăn nhịn Để dành cho con trai theo học trường tiểu học phố trợ Thằng bé lót chốt được bạn cùng lớp gọi là cảnh con Không đến nỗi quá tối dạ Khốn nỗi cũng chẳng thông minh Học thì lười, ăn cắp thì chăm Lớn lên một chút cảnh con nổi tiếng cả thị trấn Và một vùng xung quanh về tận ăn cắp vặt Học đến Cô Pepa Thì bị đuổi hậu vì hạnh kiểm xấu. Từ đó cảnh con lêu lỏng như một con mèo hoang. Nhà nào sơ hở là nó lẻn vào. Cũng của họ từ cái quần lót cho tới cái nổi động. bị bắt, bị đánh. Năm ngày ba trận. Nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy. Càng nghe càng ly. Càng trở thành bất trị. Cha mẹ nó bị xóm riêng chửi bới. Nguyên rủa Bị bắt đền. Bị đe dọa. Đứa con hư trở thành gánh nặng thành nỗi khổ tâm không sao thoát khỏi của đôi vợ chồng nhà nọ. Nỗi giận dữ của dân phố chợ nhằm vào cảnh con cũng một ngày tăng lên, rồi tới một lúc không ai còn có thể chịu nổi nữa. Họ gặp may, đúng lúc có người mộ phu tới, viên trưởng thôn liền hớn hở giao ngay thằng ăn cắp oát con cho họ. Vừa được tiền, lại vừa nhẹ mình. Thường người đi phu được lĩnh ở thầy ký mộ phu một khoản rõ ràng, Khoảng 5 đồng Đông Dương. Nhưng đám chức sắc ăn chẹn. Người đi phu chỉ được lĩnh một nửa. Có khi còn ít hơn. Chức sắc ở địa phương bao giờ chả muốn đuổi khỏi địa phương mình những phần tử thành tích bất hảo. Nói theo cách bây giờ là làm sạch địa bàn. Tôi hỏi. Lúc bây giờ cảnh con chừng bao nhiêu tuổi thưa bác? Ông Tạo đáp. Khoảng 15-16 Thời trước là tuổi đi làm được rồi. Cảnh con được đưa sang Lào, tới một vùng có mỏ vàng làm phu. Công việc phu đãi vàng rất đơn giản. Đào đất ở những chỗ có mạch vàng rồi đem ra suối đãi. dụng cụ đãi là một cái chảo lớn, dân đãi vàng gọi là pate. Công việc ở phu đãi vàng ngày trước có khó nhọc lắm không thưa bác? Làm phu tất nhiên là khổ rồi. Nhưng phu đãi vàng cũng không đến nỗi khó nhỏ so với phu mỏ, phu đồn điện. Cái khổ nhất của khu đãi vàng là bệnh sốt rét ngã nước. Họ sống rải rác trong rừng, từng tốp một gần suối, mỗi tốp vài chục người. Đứng đầu mỗi tốp có một cai trông coi gọi là sú ba răng. Tiếng là đãi cắt ra vàng nhưng lương phu thấp lắm, chỉ đủ sống. Ít có ai hết giao kèo còn dành được tiền mang về nhà. Người đi phu thường không có ý định quay về. Ở nông thôn thời bấy giờ còn khổ hơn đi phu. Anh đọc tắt đèn rồi chứ. Thưa đã. Nông thôn lúc bấy giờ đúng như cụ ngô tất tố tả. Nhiều người còn đi phu xa hơn. Sang tận Nouvelle Caledonie. Hoặc Nouvelle Hebride, ta gọi là Tân Đảo và Tân Thế Giới, làm công nhân khai thác cảnh ở Chepagui. Các đồng chí ta ở Thái Lan lúc bây giờ đã có tổ chức thanh niên cách mạng đồng chí hội hoạt động tương đối mạnh. Chính quyền Thái đối đãi với việc Kiều cũng nhẹ nhàng, họ không gây khó dễ cho các tổ chức cách mạng Việt Nam. Có thể nói đó là sự ủng hộ đáng quý. Cách mạng Việt Nam nhờ Thái Lan nhiều. Chỉ từ khi phái cực hữu Thái Lan lên nắm quyền thì cách đối xử với các tổ chức cách mạng Việt Nam mới xấu đi. Xét cho cùng là lỗi tại mình. Ai lại nhờ đất người ta mà lại đi vận động dân thái chống chính quyền ngay trên đất của họ? Thời kỳ mà tôi đang nói tới ngoài việc phát triển hội viên trong Kiều bào tại chỗ, Thanh niên cách mạng đồng chí hội còn triển khai tổ chức của mình trong kiều bào ở Lào, Miên. Khái niệm công nhân trong hội thanh niên bấy giờ rất đơn giản. Bất cứ ai bán sức lao động chân tay đều là công nhân tuốt tuột. Đều là đối tượng xứng đáng để kết nạp vào hội. Chứ đám phu đãi vàng đâu có là công nhân công nghiệp theo cách phân định thành phần của Mark. Như các anh bây giờ hiểu, Vậy là các đồng chí thanh niên cách mạng quyết định phát triển tổ chức vào đám phu mỏ vàng nọ. Người ta phát triển vào cảnh con, mà phát triển vào hắn cũng phải. Chỉ có mình hắn biết đọc, biết viết trong đám phu mù chữ. Cảnh con thường viết thư thuê cho các bạn phu lấy mỗi bức vài xu. Chuyện bắt đầu từ đây. Đồng chí phụ trách phát triển cảnh con tôi không nhớ tên là người thiếu cảnh giác. Trong lúc tâm sự con cà con kê đã nói với cảnh con tên tuổi một số đồng chí. Tôi nghĩ anh này lo xa, lại có chút lãng mạn nữa. Vạn nhất mình có bị địch bắt, có bị hy sinh thì cảnh con còn biết người này người kia để liên lạc. Mấy đồng chí mà anh ta nói đến về sau đều bị bắt hoặc bị bắn chết trên những con đường rừng nằm trên biên giới Thái Lạo. Không ai biết vì sao họ bị lộ. Nhưng cảnh con sau đó cũng mất hút. Cảnh con bán các đồng chí cho Pháp. Có nghi vấn như vậy, nhưng không có bằng chứng. Nghi thì để bộn vậy thôi. Nghe nói có đồng chí bị bắn, chạy thoát. Lúc hấp hối có chối chăng lại, nói cảnh con là tên phản bội. Sao họ không báo cáo tổ chức? Một lời nói của một người không thể là bằng chứng. Và lại công tác cách mạng thì lưu bu, có thể có ai đó đã báo cáo. Nhưng người nghe báo cáo rồi cũng chết nốt chẳng hạn. Như tôi cũng chỉ nghe nói lại, mà không từ gốc. Làm sao có thể báo cáo được? Đến khi biết đồng chí Trần Cộ Hoàn ngày nay chính là thằng cảnh con ngày trước, thì những người biết hoặc có nghe việc này không dám nói nữa. Cảnh con đã ở trong trung ương rồi, lại còn vào bộ chính trị nữa. Nói ra mất mạng như bỡn, đành nín lặng. Hồi ấy cảnh con bỏ trốn vì sợ tổ chức biết. Có thể lắm. Sau khi cảnh con trốn khỏi Lào, hắn trở thành một tên ăn cáp vặt ở các chợ Hà Nội. Theo lời những tên lưu manh già, Trước đó có hồi cảnh con còn đi theo một đám cướp ở Hải Dương. Nhưng vì nhát gan nên bị trúng đuổi, không cho theo. Không còn đường nào cảnh con mới bò về Hà Nội, nhập vào đám móc túi, giật dọc. Nhưng ở trong đám này hắn ta cũng bị coi là một tên thuộc hạng bét, loại vét đĩa như cách gọi của dân lưu manh bây giờ. Ăn cắp ở quê còn được chứ ăn cắp ở thành phố khó lắm. Dân thì tinh. Phú đầy đường, nhưng không ăn cắp thì đói. Cảnh con mới xin nhập vào đám tiểu yêu cầm cờ đám ma dưới chướng một tên anh chị ở phố hàng chợ gạo. Bọn cầm cờ đám ma cũng là một dạng lưu manh, từ trong đám lưu manh chuyên nghiệp mà ra như kiểu thầy tu suất Mỗi băng cầm cờ thường được một nhà đòn thu dùng. Trong số các nhà đòn hồi ấy có nhà Louis chức rất nổi tiếng. Đám tang do các nhà đòn thời trước tổ chức to lắm sang lắm có minh tinh nhà táng xanh sang màn mànchen ngu rượu ngựa cũng vận áo tang hai màu đen trắng cũng đội kèn bu Diễu hành trước linh cữu trên xe tang ngất ngường một anh xả ích ăn vận chẳng khác gì đại tướng nhà ta bây giờ theo đúng kiểu tay tang chủ nào giàu có là có ngay băng cầm cờ đến xin phục vụ Cách xin cầm cờ chúng thường là thế này. Mấy đứa lực lưỡng nhất bọn, xăm chỗ đầy mình, mặt mũi bậm trợm, chít khăn tang hẳn hoi, kéo nhau đến gặp tang chủ. Lũ cô hồn cứ thế xông thẳng vào nhà chẳng cần ai mời mọc, rồi quỳ lại trước linh cữu, khóc lóc thảm thiết, kể lề công dài. Cứ như thể trước đây chúng chịu ơn người quá cố, nay đến để giả nghĩa. Xin được bảo vệ đám ma ân nhân. Tại sao lại phải bảo vệ đám tang? Thưa, tại vì cụ nhà tuy ân dày đức trọng, thật đấy. Nhưng, chúng nó nói, thiên hạ trăm người trăm ý. Cụ nhà có ăn ở tốt mấy cũng không phải là không có kẻ thù. Chẳng ai là người nắm tay được đến sáng. Chúng còn biết có kẻ định bụng phá đám tang cụ, cho nên phải đến ngay để bảo vệ. Vì tình sâu nghĩa nặng với ân nhân. Tăng chủ biết chúng nói láo, nhưng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không cho chúng cầm cờ thì chính chúng chứ chẳng phải kẻ thù nào khác ra phá đám. Thôi thì đành chịu chúng, nghĩa tử là nghĩa tận. Công cầm cờ do vậy mà rất cao, một lá đại kỳ, một đồng đông dương, cờ phướn từ 3 hào tới 4 hào, giá một tạ gạo hồi ấy khoảng 5 đồng, hơn 5 đồng một tí. Loài tiểu yêu như cảnh con chỉ được cầm cờ phướn thôi. Đại kỳ không đến lượt. Mà đã là tiểu yêu thì cũng chẳng được hưởng chọn tiền. Tang chủ có 5 hào thì đàn anh lấy 3. Thương tình lắm cũng lấy 2, không kém. Lại nữa, không phải ngày nào cũng có đám tang nhà giàu để được cầm cờ. Chưa kể đến chuyện băng cầm cờ hàng chợ gạo còn phải danh giật, tranh khách với băng cầm cờ chợ Đông Xuân chợ hàng gia và những băng khác. Nói tóm lại, cảnh con sống giặt dẹo, bữa no, bữa đói, khổ sợ lắm. Tình cờ một hôm, hắn ta đọc một rao vặt trên báo Đông Pháp, thấy nhà in tân dân tìm thợ sắt chữ. Mừng quá, bèn ba chân bốn cảng chạy đến xin việc. Chủ nhà in sắt hạch, thấy nó đọc được quốc ngữ, bèn cho vào làm. Anh phải biết, Thời thuộc địa dân mình ít học lắm, trong làng đỗ được cái sơ học yếu lược đã là oai rồi, đã là thành phần trí thức rồi, đã được dân làng vị nể rồi. Thời kỳ tập sự gọi là học việc, lương công nhân chẳng được là bao, giỏi lắm thì đủ ăn, nhưng cũng vẫn là có lương, còn hơn sống phập phù với bọn cầm cờ đám ma, cảnh con ra sức làm được chủ khen. Nhưng chẳng bao lâu sau, chứng nào tận nấy, ngành con lại xoay rạn cắp. Ai cũng tưởng làm nhà in thì chẳng xoay sở được gì, ngờ đâu, nó vỡ bỏ. Chữ in làm bằng hợp kim antimoin, ta thường gọi là chữ trì. hồi ấy được dân đúc ngang ở phường Ngũ Xã rất Chuộc, mua với giá cao. Chả là đang lúc Tây cấm nghề đúc đồng, đồng là nguyên liệu chiến lược Mẫu quốc cấm dân thuộc địa đúc đồng để đưa về Pháp đúc đạn. Cho nên dân ngũ xã phải quay ra đúc chảo gan. Chảo lớn thì form lớn. Gan nuôn nóng chảy ra rót vào form. Nguội quá nhanh nên chảo hay bị nước mẻ. Phải pha thêm một chút antimon cho độ đông cứng chậm lại mới đúc được. Cành con liền ăn cắp chữ in đem bán. Trường Trinh hồi ấy cần chữ in cho báo đảng là báo cờ giải phóng, mới cho người đi tìm gặp cảnh con để mua. Nhưng hắn ta không bán. Một kg lô chữ in bán cho dân ngũ xã được 6 đồng. Người của Trường Trinh chỉ trả có 5 đồng với lại 5 đồng rưỡi. Đời nào hắn bán? Thằng cảnh con này khôn như rận. Nghĩa là vào thời kỳ mặt trận bình dân cảnh con không hoạt động gì cho cách mạng. Hoạt động gì? Trong khi nó còn bận ăn cắp. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, cảnh con bị bắt quả tang trong lúc trên vai còn cả bị chữ in. Chả là nhà in mất nhiều chữ quá, sót của mới thuê thám tử tư đi điều tra. May cho cảnh con, hắn bị tống ngục chúng lúc mặt trận bình dân vẫn còn cầm quyền. Thời kỳ này, sau cuộc đi thăm Đông Dương của các nghị sĩ cộng sản và xã hội, nhất là sau cuốn Đông Dương cấp cứu của bà Andre Violis, các lực lượng phái tả của Pháp lên án mạnh chính quyền thuộc địa trong việc giam giữ tù chính trị, cho nên chế độ sinh hoạt cho tù chính trị được cải thiện hơn trước nhiều. Không biết được ai trong những người bị bắt về tổ chính trị đã mách giúp bảo dù mà thằng ăn cắp chữ in liền khai với sở liên phóng rằng hắn là nhà ái quốc. Chữ in hắn lấy là để cho các tổ chức cách mạng in báo, in truyền đơn. Cảnh con chắc khai cũng lăng nhăng lắm. Hắn có liên lạc với ai đâu mà bảo hoạt động. Thế mà hắn được đưa sang bên tổ chính trị mới lạ. Tại Sơn La, hắn nói với người của ta rằng hắn là người trong tổ chức. Viện tên những đồng chí Thái Lan trước đây đã kết nạp hắn Nay đã chết hết Xin được kết nạp lại Tổ chức nhờ bên ngoài xác minh Thấy quả có những đồng chí tên tuổi đúng như vậy Bèn cho hắn sinh hoạt Lê Đức Thọ cũng kết tình thầy trò với hắn ta từ đó Chẳng lẽ Trừng Trinh hoặc những đồng chí gần Trường Trinh Không nhớ chuyện cảnh con từ chối không bán chữ in cho họ Nhớ thì cũng thế thôi Có lột chuyện ấy ra cảnh con cũng không thiếu gì những cách chống chế. Nguyên tắc bí mật chẳng hạn, chưa bắt được liên lạc thì biết ai là ta, ai là địch. Theo nguyên tắc đó cảnh con có quyền không biết Trường Trinh là ai, nói gì người của Trường Trinh cử tới gặp. Sau cảnh con đã làm to rồi, có ai biết chuyện cũ cũng im thiên thiết, không dám hó hé. Chỉ tội bọn lưu manh tép rưu. Rồi cách mạng tháng 8 chung bị giết vô số kẻ là do lệnh của Trần Quốc Hoàn đấy Hoàn muốn bịt miệng những người biết quá khứ của hắn. Tất nhiên, hồi ấy ai nắm công tác tổ chức tưa bác? Chẳng có ai. Hoặc có thì cũng là phân công miệng với nhau. Bảo nhau mà là mỗi người một mảng việc, mỗi người một địa phương. Ngay các chức vụ trong Trung ương cũng vậy Nhiều khi ới nhau mà giao Ai cần thì gọi Nói chung là phải tự động giải quyết Đây Như Văn Tiến Dũng đấy Có hồi anh ta mất liên lạc với đảng Chẳng được tổ chức phân công việc gì Nhưng anh ta cứ đi Các nơi khác dựng cơ sở Kết nạp đảng viên như thường Cho tới khi bố anh đi tìm được Văn Tiến Dũng Thì anh ta đã Có sẵn một mớ chi bộ rồi. Có phải hồi chú Văn Tiến Dũng đóng giả nhà sư không? Đấy là hồi sau. Khi đã bắt được liên lạc. Phải công nhận Văn Tiến Dũng kiên trì cách mạng lắm. Chưa biết liên lạc lại với đồng chí thì tự nghĩ ra việc mà làm. Văn Tiến Dũng đúng. Nhưng nếu bắt bẻ thì có cái chi không bắt bẻ được. Văn Tiên Dũng làm thế gọi là vô tổ chức, vô kỷ luật rồi phải không? Tổ chức đảng trong những năm ấy chẳng chặt chẽ gì. Và lại số đảng viên bấy giờ ít lắm. Đâu có như bây giờ thêm được một người là quý. Là đảng viên trước đây có nghĩa là tù đầy là máy chém. Bác nghĩ cảnh con rồi sao cũng giác ngộ cách mạng. Ai biết được. Cũng có thể là như thế. Con người ta thay đổi mà cũng có thể không. Tôi chỉ tin một điều. Con người ta rất khó thoát khỏi bản chất của nó. Khó lắm. Tôi trách cha tôi nhiều. Lẽ ra ông phải cho tôi biết những điều ông biết nhưng ông đã lạng tránh. Tôi nhớ một buổi chiều thu 1964, cha tôi đột nhiên bảo tôi, con lấy xe đưa bố đi một lát. Hôm ấy tôi có một cái hẹn, nhưng đành phải bỏ. Trong gia đình tôi sự không tuân lời người trên là lỗi nặng, đành phải dịch cái hẹn sang ngày khác để đưa cha tôi đi. Ông ngồi sau chiếc xe cha qua 05 thấp tè, vốn không được thiết kế để chở hai người. Hai chân khuỳnh khuỳnh, nhưng ông chịu khó ngồi. Không kêu ca. Năm ấy cha tôi không còn đi được Mobilet nữa. Dắt xe ra cửa. Cái xe kéo ông theo làm ông ngã rúi rụi. Chuyện đó khi còn làm ngoại giao, có tiêu chuẩn xe hơi, ông cũng chỉ đi xe Mobilet của riêng do bạn bè ở Pháp gửi cho. Ông bảo nước ta còn nghèo. Xe cấp cứu cho đồng bào còn chẳng có. Mình đi một mình một xe hơi làm gì phí phạm. Có hôm tới dự kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga ở đại sứ quán Liên Xô thì lính gác người Việt không cho ông vào chỉ vì ông đi mobilet. Cha tôi sai tôi chở ông lên đường cổ ngư cũ về phía trèm, tới dốc lên đê. Ông bảo tôi dừng xe, châm một điếu thuốc. Ông chọn chỗ cỏ sạch để ngồi xuống và bảo tôi ngồi xuống bên ông. Ráng chiều bắt đầu nhuộm đỏ mặt hồ Tây và một phần hồ Trúc Bạch Gió nồng ẩm mang theo hương rong nước ngọt bị vứt lên bờ và hương lá mục ngai ngái. Con nhớ lấy chỗ này, quãng gốc cây thứ tư và thứ năm từ trên đê đổ xuống. Cha tôi chỉ tay về phía trước. Nơi này đã xảy ra một tấn thảm kịch mà rồi đây con phải tìm hiểu để mà viết Nó là tấn thảm kịch có tính chất tượng trưng cho một sự đổ vỡ lớn của một nền đạo đức và rộng ra của một thời đại. Mắt cha tôi mở đi, giọng ông Đức khoảng. Con không hiểu bố muốn nói gì. Lúc này con không hiểu cũng được. Có những chuyện bây giờ vừa sớm vừa nguy hiểm. Việc của bố là đánh động trí nhớ của con. Bắt nó ghi lại một lời nói không rõ ràng để đừng quên. Sau này. Thôi, ta về. Trên đường về nhà cho tôi không nói thêm lời nào nữa. Tôi cũng không dám hỏi. Nếu cho tôi đã không nói có nghĩa là hỏi cũng vô ích. Ông Nguyễn Tạo đã giải đáp cho tôi câu hỏi đó nhiều năm về sau. Bố anh không muốn kể vì vào thời kỳ câu chuyện xảy ra bố anh không còn làm việc với bác Hồ nữa. Bố anh e, mình không nắm rõ, không trực tiếp biết sự việc, không biết chi tiết, kể sẽ không đầy đủ, không khách quan. Hoặc giả bố anh biết đấy nhưng sợ anh biết quá sớm thì hại cho anh, tôi không rõ. Nhưng ý bố anh muốn anh biết để có lúc. Anh sẽ phải biết ra. Bố anh bảo tôi kể cho anh nghe cũng không ngoài ý đó. Bác biết. Ông gật đầu. Không phải chỉ mình tôi biết. Còn có người khác biết. Số cán bộ công an ở cấp vụ trưởng hồi bấy giờ đều biết cả. Vậy chuyện gì đã xảy ra ở dốc chèm thưa bác? Một vụ án mạng oan khuất. Ở chính nơi bố cháu chỉ cho cháu. Nguyễn Tờ im lặng hồi lâu rồi gật đầu. Phải. Ở đó có một người đàn bà bị xe cán chết. Nói cho đúng hơn. Xác của người đó. Một hiện trường giả. Chính vậy. Ông ngậm ngồi. Người đàn bà này bố anh cũng biết. Cô ta tên Xuân. Quê ở thôn Nà Mạ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Cô Xuân rất xinh gái, da trắng nõn, miệng tươi như hoa. Được ban bảo vệ sức khỏe trung ương tuyển vào làm việc trông nom sức khỏe cho bác Hồ. Thời gian nào thưa bác? Sau khi hòa bình lập lại khoảng năm 1955, Cùng được Trần Đăng Ninh tuyển một lúc với cô Xuân còn có hai người em gái cô ta. Một em ruột, một em họ. Cũng là con cái gia đình gốc gác cách mạng cả. Họ được bố trí ở trong một ngôi nhà ở phố Hàng Bông Thợ Nhuộng, sát đường Quang Trung. Thông thường Trần Quốc Hoàn tự thân đưa cô Xuân vào gặp bác rồi đưa về. Mỗi lần như vậy cô ta ở lại bao lâu ạ? Không chẳng, có khi chỉ một đêm, có khi đôi ba hôm. Cô Xuân rất được lòng bác. Họ có với nhau một con trai, được đặt tên là Trung, Nguyễn Tất Trung. Về sau trước khi bác mất bác ủy thác thằng Trung cho Vũ Kỳ chăm sóc, coi như con nuôi. Tôi sức sở, lại thấy một bí mật tôi được biết trong những bí mật cung đình được giữ rất kín. Như vậy có thể coi như cô Xuân này là bà hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. <cười> có thể coi là như vậy và là bà hoàng hậu bất hạnh nhất trong lịch sử Việt Nam. Bất hạnh vì không một ngày được thừa nhận là hoàng hậu. Vì đẻ ra đứa con không được gọi cha ruột của nó bằng cha. Tất cả diễn ra trong sự lén lút nhục nhã thẻ đó là tội lỗi ai đã chiếc cô xuân thưa bác đừng vội ta hãy ghi nhận sự việc này vào một buổi sáng mùa xuân năm 1957 người ta thấy có xác một người đàn bà bị xe ô tô đụng chết ở dốc cổ ngư lên trẻm xác chết được đưa vào bệnh viện Việt Đức được nhận dạng đó chính là cô Xuân Nhưng xác không được mổ theo thường lệ mà bị chôn cất vội vã theo lệnh của Trần Quốc Hoàn. Tại sao lại Trần Quốc Hoàn? Bởi vì cô Xuân là người của cơ quan trực thuộc Trung ương. Việc xảy ra phải báo cáo ngay cho Trần Quốc Hoàn biết. Rồi sau thì sao ạ? Chưa hết. Sau em ruột của cô Xuân bị điều đi học một lớp y tá ở Thái Nguyên. Rồi bị đưa về cao bằng điều trị bệnh, thần kinh. Ít lâu sau xác cô nổi lên ở một cây cầu bên sông Bằng Giang. Cô em gái họ cũng biến mất. Như vậy là cùng một thời gian, cùng một sự việc, có tới 3 người thiệt mạng. Những đầu mối đều bị bịt. Tất nhiên, nhưng những lý do dẫn tới những cái chết đã bị lọt ra ngoài. Về những cái chết này không có ai điều tra hết Ông tạo cúi mặt xuống Không Tại sao thưa bác Tại vì thủ phạm là một nhân vật quá to để có thể đụng tới Trần Quốc Hoàng Phải Tất cả những người biết việc này đều có lỗi với hương hồn cô Xuân và hai cô em Tất cả đã không dám làm gì để rửa mối hận cho họ. Tất cả đã cúi đầu trước buồng máy. Trước uy tín của đảng có thể bị mất đi vì vụ bê bối này. Mọi người đều lầm khi nghĩ như vậy. Vì sao Trần Quốc Hoàng giết cô Xuân? Đó là một câu chuyện dài. Khi Bộ Nội vụ vì công tác bảo vệ Bố trí cho mấy chị em cô Xuân ở ngôi nhà của bộ ở phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Thì chỉ có vài người biết họ là ai Trong ngôi nhà này còn hai gia đình cấp vụ khác ở cùng Thời gian trước khi cô Xuân bị giết ít lâu Trần Cúc Hoàn thường tới đó Việc Trần Cúc Hoàn tới thăm rồi cưỡng nghiếp cô Xuân Cô em gái của cô Xuân biết Có nói lại cho người yêu của mình ở quê Anh này về sau có làm đơn tố cáo gửi Trung ương Và Trung ương im lặng Không phải anh ta gửi ngay lập tức Ngay lập tức thì anh ta cũng bị giết ngay Mà mãi về sau này Cụ Hồ không có ý kiến gì về mấy cái chết oan khót đó Ông Nguyễn Tạo đâm chiêu suy nghĩ Có nhiều điều chúng ta không biết được Ông nói giọng bồi ngồi. Tôi nghĩ thần phận bác lúc ấy cũng tội nghiệp lắm. Biết nói với ai? Với Lê Duẩn chăng? Hay Lê Đức Thọ? Hay nói thẳng với Trần Quốc Hoàn? Tôi nghĩ bác là con người bác cũng biết đau khổ. Nhưng cái thế của bác bộc phát phải im lặng. Nghĩa là theo bác ông Hồ không có lỗi. Trong mấy cái chết nói trên, không. Nhưng sự im lặng trước cái chết của họ, ông Hồ cũng không có lỗi. Tôi gặp, bỏ ra ngoài mối quan hệ tình cảm, chỉ nói tới cái chết oan khuất của một con người với tư cách đồng bào. Thế hệ các anh khắc nghiệt trong sự phán xét. Ông thở dài, tôi hiểu các anh, các anh vô can. Chúng tôi thì không, chúng tôi tự đặt mình trong sự ràng buộc với đảng. Với những quyết định của nó, dù sai dù đúng, chúng tôi lo lắng cho uy tín của đảng. Chúng tôi cảm thấy nhục nhã nếu đảng bị phỉ bán. Đảng là cuộc sống tinh thần của chúng tôi, là danh dự của chúng tôi. Bác cũng vậy. Ông cụ cũng đau đớn lắm chứ. Ông cũng là con người như mọi người, các anh khác. Các anh chỉ nhìn thấy một lẽ công bằng Đòi phải có nó Đòi mọi sự phải sòng phạm Cái đó là phải thôi Đúng chứ không sai Nhưng có nên như vậy trong mọi trường hợp không Hay là cần phải độ lượng hơn Thông cảm hơn với sự yếu đuối của con người Dù họ có là ai đi chăng nữa